Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3207 suốt kỳ bất ý. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Linh Hồ Tôn giả trong mắt hiện lên một tia kỳ gì cách này lâm tiểu tử. Tu luyện Pháp tướng thần thông không khỏi cũng quá thần kỳ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua một cố đáng sở Pháp tắc chi lực dĩ nhiên. Tỏ khắp mà ra. Sọt sẹp. Vốn là bình tĩnh hư không đột nhiên như là bị quăng hạ cục đá tiểu. hộ từng vòng rung động hiện hiện mà ra. Chỉ một thoáng nổ đùng chi âm nổi lên chỉ thấy cái kia pháp tướng. 18 đầu cánh tay cùng một chỗ hướng phía phía trước tư đè xuống. Xoạt xẹp. Phản phất vài gấm bị xé sách trong hư không thoáng cái xuất hiện vô. Số vòng xoáy. Lớn nhỏ không đều, đường kính càng là khác nhau, nhưng nhất nhỏ nhất. Cũng có hơn một trượng, từ bên trong tàn mát ra làm cho người sợ hãi. Thán phục hấp lực. Thô sơ giản lược vừa nói tối thiểu có mấy trăm nhiều, xuất hiện thời. Cơ càng là vừa đúng. Những hỏa diễm kia huyến thú cơ hồ đều dấm tiến vào. Một điểm lo lắng cũng không, những huyến thú này thậm chí không có cơ. Hội bày ra chúng đến tột cùng có gì chỗ cường đại đã bị cái kia rượu. Dì vòng xoáy từng cái nuốt hết. Đương nhiên cá lọt lưới cũng là có đấy. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Giải rác vài đầu huyến thú đối với cửa thiên thần la tương mà nói căn. Bản là mày may uy hiếp cũng không gọn gàng tự bị diệt sát mất. Một màn này bảo xà thấy rất rõ ràng. Mà linh hồ tôn giả càng là trừng. Lớn mắt châu. Chính mình thần thông trong lòng mình đều biết. Tam đại giết lấy một. Cái cũng không nên ứng phó. Lại bị chính là một cỗ pháp tướng như thế. Nhẹ nhóm tựu cho bài trừ. Điều này sao có thể đâu này. Linh hồ tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác kia tự cùng đăng. Nằm mơ không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt rồi kế tiếp, lại không biết nên làm như thế nào. Nói đơn giản, hắn bị Lâm Hiên siêu tuyệt thực lực cho dung động đã đến. Nhưng mà kể nguyên nhân như thế nào? Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly. Hào trong chiến đấu phân thần, không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn. Đấy, tốt như vậy cơ hội, Lâm Hiên há sẽ bỏ qua. Không thể nghi ngờ chém giết hoặc là trọng thương linh hồ tôn giả cơ. Hội tốt đã đến đã đến. Bảo xà hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng mặc dù đối với tại linh hồ tôn giả thất vọng vô cùng nhưng tự. nhiên không có khả năng tùy ý lâm hiên đem hắn bỏ. Một độ kiếp kỳ giúp đỡ hay vẫn là rất hữu dụng đồ nếu không nếu là đơn đà độc đấu. Hắn tự hỏi không phải Lâm Hiên đối thủ. Cho nên nàng này ngọc thủ phất một cái, lại là vài món ma bảo tế ra. Thế công cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng lăng lệ ác liệt rất nhiều. Nàng mục đích làm như vậy chỉ có một tựu là lại để cho Lâm Hiên phân. Thân thiếu phương pháp, không sảnh đi đánh lén linh hồ tôn giả. Bất quá bên này mặc dù đem Lâm Hiên ngăn chặn cái kia Pháp tướng thực. Sự không thể khinh thường cho nên bảo xà một bên cùng Lâm Hiên đấu. Pháp, một bên chỗ mắt hét lớn linh hồ, ngươi xứng sờ ở chỗ này làm. Cái gì hẳn là bị một chính là độ kiếp sơ kỳ tiểu ra hỏa cho dò phá. Mật như cảnh tỉnh. Lập tức đem linh hồ tôn giả dựt mình tỉnh lại. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thình lình chi sắc, nhưng có chút. Thèn quá hóa giận, dù sao mình cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa thành danh. Nếu so với Lâm Hiên sớm nhiều lắm. Vừa rồi biểu hiện thật là có chút. Thật mất thể diện. Đạo Hữu nói bậy bạ gì đó, tại hả sao lại sợ tiểu ra hỏa này. Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, nhưng mà vừa dứt lời. Dì biến nổi, lên Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không Ba căn băng truy đột nhiên vô Thanh vô tức hiện hiện mà ra Khoảng cách hắn bất quá vài thước Hung Hăng chát rơi Những băng truy này trưởng hơn trường Mỗi một căn đều sắc bén vô Cùng càng không thể tưởng tượng nổi chính là Ngưng tổ chúng, là kinh Thuần dị thường ma khí Cho nên mỗi một căn băng truy đều là đen nhánh. Xác địa phương. Như thế biến cố đảm nhiệm cái kia lão quái vật xảo trá như hồ trước. Đó cũng tuyệt đối không có khả năng dự liệu được đấy. Muốn nẻ tránh càng là khó càng thêm khó. Hắn thậm chí căn bản không có thời gian tế ra bảo vật chỉ có thể đem hộ thể linh quang thả ra. Nhưng mà độ kiếp kỳ tu sĩ linh quang mặc dù dày đặc vô cùng đủ để Ngăn lại bình thường tồn tại công kích Nhưng này ba can rửa dị băng Chụ lại không ở trong đám này Xoạp xẹp Cơ hộ là vừa mới tiếp xúc cái kia do hộ thể linh quang tạo ra đã bị Xuyên thấu mất Mảy may tác dụng cũng không thùng giống kêu to Không tốt Linh hồ tôn giả quá sợ hãi Muốn tránh, lại rõ ràng không còn kịp rồi. Huyết hoa bắn tung tói mà ra, ngực còn có đan điện đều bị hung hăng. Đâm thùng mất. Nặng như vậy thương tự nhiên là không như bình thường coi như là độ. Kiếp kỳ lão quái vật cũng khẳng định vẫn lạc. Chỉ là lại để cho người khó hiểu chính là đến tổt cùng là ai tại ra. Tay đánh lén. Bảo xà thế công lăng lệ ác liệt. Lâm Hiên căn bản là phân thân thiếu. Phương Pháp về phần cái kia dù gì Pháp tướng cũng đứng ở một bên. Chưa từng đồng đậy. Chẳng lẽ nói nơi đây trừ bọn họ ra ba cái còn có mặt khác cường giả. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào bảo xà thân là chân ma. Thủy Tổ mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân đáp xuống thần thức vậy cũng. Là không như bình thường, căn bản không có dễ dàng như vậy bị lừa qua. Ít nhất vừa rồi, nàng có thể khẳng định nơi đây không có tu sĩ khác ẩn. Nút bất quá nhưng bây giờ khó nói, nếu không giải thích thế nào Linh. Hồ Tôn giả bị đánh lén đâu này? Chẳng lẽ nói đối phương là vừa mới đã đến hay sao? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bảo xà lần nữa đem cường đại. Thần thức vừa để xuống mà ra. Rất nhanh thì có thu hoạch. Nàng này hét lớn một tiếng là ai, lén lén lút lút trốn tại đâu đó. Đi ra cho ta. Lời còn chưa dứt, một đảo hắc khí theo trong ốm tay áo của nàng bắn. Ra, nhưng lại một thanh ngâm đen dao găm, đâm về hư không mố không có. Một bóng người chỗ. Tiên tử đương lâm mố không tồn tại sao. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cao thủ so chiêu, há lại. Cho phân thần bảo xà làm như thế, tự nhiên là hội trả giá thật nhiều. Đấy, cửa cung tu du kiếm chia sẽ rõ ràng đem nàng này một đầu cánh tay. Chém xuống đến. Đáng tiếc. Lâm Hiên thở dài, vừa rồi dưới một kia, nếu không là đối phương lẫn. Mất nhanh chóng. Cho dù bị chém thành hai đoạn cũng là khả năng đấy. Bảo xà ăn hết lớn như vậy đau khổ tự nhiên đối với lâm hiên hận chi. Sâu sắc nhưng kinh hãi ngoài cũng không dám có mảy may lãnh đảm chi. Ý chỗ cục tay ma quang nổi lên rất nhanh ngưng ghép ra một đầu mới. Đít cánh tay. Cùng bị chém đứt đột nhất vô nhịp bất quá nàng này sắc mặt cùng vừa. Mới so sánh với... Rõ ràng tái nhợt một ít Cùng lúc đó bên kia Đinh một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tay cái Kia ngâm đen dao găm Bị đỡ được rồi Bất quá ẩn nút trong bóng tối Tu sĩ cũng hiển lộ hành tích Linh quan Ló lên lại là một cái khác lâm hiên Đúng vậy Dung mạo dáng người cùng hắn Giống nhau như đúc khác biệt Duy nhất tựu là làn da Muốn hơi đen bên trên một điểm Hắn thân phận cũng miêu tả sinh động, không cần phải nói tự nhiên là. Lâm Hiên tu luyện hóa thân rồi. Để nhị nguyên anh chỉ là phân thần hậu kỳ, bất quá cách này cố hóa thân. Chính là dược linh thân thể thực lực tự nhiên vượt qua xa bình thường. Phân thần kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hắn tu luyện chính là tuyết hoa thánh tổ bí thuật, trong đó rất có. Vài loại đánh lén tuyệt kỹ không phải chuyện đùa. Vừa rồi dùng sao mổ trâu cắt tiết gà quả nhiên đã có làm người vừa. Lòng hiệu quả. Linh hồ tôn giả đã diệt trừ cường địch đã đi một cái để nhị nguyên. Anh thao túng hóa thân hướng phía trước bay qua rồi chuẩn bị cùng. Bản thể cùng một chỗ vây công bào xà. Nhưng mà vừa mới bay đến trên đường dị biến nổi lên một đảo thanh. Mịt mở cột sáng, vừa gì hiện hiện mà ra, ló lên, rõ ràng đem lâm hiên. Hóa thân đục lỗ mất. Cái gì? Lâm hiên quá sợ hãi, ngay sau đó, một hồi tiếng cười quái gì truyền. Vào lỗ tai đến mà không hướng phi lễ vậy. Lão phu đánh lén thần. Thông thì như thế nào? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.